các bạn đang nghe tại đọc truyện không giống như đang buồn đau lắm, chỉ giáng khóc thật to để cho người ta chú ý. cô liếc qua quan rồi nói: xin phép quan tôi muốn hỏi người thân của đứa trẻ này. được. cô nhìn vào người của phụ nữ ấy trông người ngậm rất bần hàn, nhìn là biết người không khá giả gì, cô liền hỏi: con cò thím bao nhiêu tuổi rồi? mười một tuổi. cô nhìn qua đứa trẻ đó một lát rồi quay qua quan rồi nói: xin hãy tắm rửa sạch sẽ cho nó. có lẽ tôi đã biết nguyên nhân cái chết của nó rồi. Còn nghe thế như vậy thì hấn hở kêu người đem cái xác ra đằng sau tắm rửa sạch sẽ. cô đứng đó một hồi rồi mới nhìn qua người phụ nữ kia. từ lúc cô nói có thể tìm ra nguyên nhân cái chết, mắt của bà ấy cứ đảo quanh, tay lại giấu giấu cái gì đó, cứ kéo tay áo che lại. cô nhìn cái rồi lít qua công đường. một lát sau người ta bê cái xác ra sau khi rửa người nó sạch sẽ cô mới nhìn lại nãy bùn đất bám quanh người chẳng thấy được gì bây giờ thấy rất nhiều vết thương lớn nhỏ trên cơ thể và cái quan trọng nhất là vết xe trên trán của nó là vết trí mạng cái đầu của nó bị nứt ra một màng rất to giống như sọ bị lùng bột lỗ lớn có thể bị ngã vào đâu đó nhọn nhô ra hoặc là có người nắm đầu của nó và cố tình đập đầu của nó vào trong vật nhọn Cô bước lại nhìn lát sâu cô liền lầm bầm. Có thể là một cục đá, đá nhọn. Cô vừa quay qua nhìn người mẹ thì bà ấy liền giật mình. Cô liếc xuống tay của bà ấy rồi hỏi, Bà giấu cái gì đó? Tôi... Cô trộm tay của bà ta. Lúc nãy cô có để ý, bà ta có một cái vòng vàng. Nhìn bà ấy không giống người có tiền mua nổi cái vòng này cho lắm. Cô liền nghĩ cái chết của thằng nhỏ có liên quan đến nhà họ Lê. Hoặc người nhà họ Lê dùng cái vòng vàng này mua chục bà ấy nói dối để đổ hết tội lên đầu của cô. Nhà họ Lê này đúng là mượn gió bẻ măng. Cô giành giật một hồi thì cái tay áo của bà ấy bị kéo lên. Nó liền lột ra một cái vòng vàng rồi nói. quan mau lấy nó ra, tôi nghĩ có người mua chục bà ấy khiến bà ấy nói dối. quan nghe vậy thì liền sai người lấy ra cái vòng. Lấy ra được rồi cô mới cầm lên. Thường thường nhà giàu như là nhà họ Lê sẽ làm dấu vào trong vàng. Cây đó cũng có ở nhà họ Hoàng. nó được coi làm dấu nhưng cũng coi là quảng bá tên tuổi. Vàng đi khắp nơi sẽ giúp nhà đó nổi tiếng được nhiều người biết. Cô xoay xoay cái vòng rồi nói. Là vàng nhà họ Lê, bà nói đi. Tại sao bà lại có vàng trong nhà của họ Lê? Có phải là bà nghe theo lời họ giết con để lấy vàng không? Tại sao bà lại có? Bà đừng có nói là bà mua Vì nó vô lý lắm Vừa nói đến đó thì tiểu oa trợt hét lên Cô ấy chừng mắt rồi nói Là tôi làm đó tôi cho bà ấy vàng Để bà ấy nói dối tôi làm đó Cô nhìn cô ấy vẻ khó hiểu Cô nói Vì tôi ghét cô Cô rất là đáng ghét Cô tưởng cô là ai cũng là một con nhà nghèo hèn mà thôi Khi được lên chức mở của nhà họ hoàng Thì lên mặt ra vẻ ta đây Còn coi người làm không bằng một con chó Em tôi làm ra nô cho cô Nó vì quên pha cho cô một ấm trà sen Mà bị cô đánh chết lên chết xuống Tại sao hôm nay cô nói câu không uống trà sen Vậy mà hôm trước cô kêu A Tì pha sen để làm gì Cô lại kiếm cớ đánh nó thôi Cô đúng là khốn nạn mà Còn nữa hôm trước cô đến nhà lục lọi đồ đạc gì đó Lại còn nói tiểu thư huệ nhà tôi làm bùa hại tiểu thư hoa Làm tiểu thư huệ út ức mà nhảy sông tự sát Cô tưởng cô hay lắm sao Mà nhiều người bị cô hành hạ, còn chứ đủ sao? Sao cô bảo thích uống trà sen, hôm nay lại bảo không uống, đúng là sống dối trá lươn lẹo. Không như cô nghĩ đâu. Không như tôi nghĩ ư, cô đúng là khốn nạn mà. Hôm nay tôi chỉ vì trừ hại cho dân thôi. Thằng bé nhà bà ấy té chết, tôi lợi dụng nó chết rồi liền nghĩ kế để hại cô đó. Còn cho bà ấy vàng, bà ấy không giết con của mình đâu, cô đừng có mà theo dệt. Tưởng bản thân của mình thông minh lắm không bằng Toàn là hại người tốt mà thôi Vì cô là con dâu của nhà họ hoàng Cô có quyền đúng không Tôi nói cho cô biết Sau này cô còn ngược đãi con A Tì Tôi có mà làm ma Vừa nói đến đó thì cô ấy dừng lại Tự nhiên đứng sững sờ mắt trợn lên Ói máu một cái ảo té xuống Giống như là đã chết rồi vậy Cô né ra rồi té ngược lại đằng sau Cô vui tình nhìn ra Ở ngoài đường chỗ đám đông kia mọi người đang sợ hãi hết lên. cô thấy bóng dáng của bà Dung, người phụ nữ thân cận hay đi bên cạnh bà Hoàng lặng lẽ bảy rời đi. cô thấy bóng dáng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện